Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi Chương 12 Thỉnh An Phong K. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz hi huyển từ từ tỉnh lại Cách xa chứng liền thấy Hoàng thượng Đại Nhân dưới sự hầu hạ của cung nhân đất mạng song triều phục Chuẩn bị đi vào triều Vốn chuyện sáng sớm hầu hạ hoàng thượng ăn mặc như vậy không cần nhóm cung phi phải làm Nhưng đa số phi tần muốn lộ vẻ hiền lương tài giỏi Kỳ thực cũng chính là vì muốn ở trước mặt hoàng thượng lắc lư thêm một lúc Bình thường sau khi thì tầm đều xét dậy sớm hầu hạ hoàng thượng Trong lòng A huyện nhìn trời thề mình cũng sự định tuôn theo truyền thống như thế Nhưng mà tỉnh dậy hoàng thượng đã chuẩn bị xong rồi Thật là không có cơ hội để tự mình thể hiện Chỉ là Nguyễn còn chưa nghĩ xong bản thân lúc này có nên hay không thức dậy đưa đến hoàng thượng Nhưng chính mình mang ở dưới lớp áo ngủ bằng gấm là hoàn toàn trần trùm Đột nhiên đứng lên như vậy chẳng lẽ muốn làm trò trước mặt hoàng thượng mặc quần áo Tùy rằng hai người giường cũng đã lăn ra rồi Cái gì nên làm cũng đã làm Nhưng nội tâm A huyển vẫn còn chưa cường đại đen mức có thể làm trò trước mặt hoàng thượng thay quần áo mà mặt không đổi sắc Không đợi A huyển dối giắm xong Hoàng thượng đại nhân đã ăn mặc chỉnh tề dường như cũng cảm nhận được động tác nhỏ bé trên giường kia Liền phất tay để cho nhóm cung nhân lui ra còn chính mình chậm rãi đi tới trước giường Vừa đúng lúc A huyện mở to mắt Bốn mắt nhìn nhau A huyện tất nhiên không đoán trước được tình huống đột nhiên như vậy Theo bản năng liền gắt cao nhắm hai mắt lại Nhưng mà ngay sau đó hành động này làm cho nàng hối hận không thôi A cơ còn muốn giả bầu ngủ hoàng thượng Tất nhiên là đem những động tác lén lúc của A Uyển Thu vào trong mắt A huyền cắt cao nhắm chặt hai mắt nhưng lông mi thẽ xu để lộ xa bộ sáng hơi thần trương thực kiến hoàng thượng vui vẻ trong lòng A huyện cũng âm thầm phỉ ngộ chính mình Sao một mình đối mặt với hoàng đế bình thường những cái gì mà tu dưỡng A khôn phép A đều không đứng đắn được Lại vẫn luôn là ở thế bị động Không phải chỉ là lăn lộn trên giường sao Vậy mà cũng không bình tĩnh được Lại còn bị cào nữa chứ Nếu đã bị hoàng thượng đại nhân phát hiện mình giả bộ ngủ Mất mặt và vân vân cũng không phải là lần đầu tiên Nhưng sao mỗi lần làm chuyện lén lút đều bị bắt tại trận Thật đúng là khóc không ra nước mắt Trong lòng A Nguyễn tự cổ vũ mình mở to mắt Ôm chăn ngồi dậy Giáng vẻ muốn nói nhưng vẫn còn muốn nhìn hướng về phía hoàng thượng Là thần thiếp thất nghi Thiếp vốn muốn thức dậy sớm hầu hạ hoàng thượng thật tốt Chỉ là đêm qua Kỳ thật điều này cũng không phải tất cả đều do ti thiếp. Càng nói anh âm càng nhỏ, A huyện cố gắng nghẹn đỏ mặt. Liếc mắt trộm nhìn hoàng thượng một cách lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhìn có vẻ như là xấu hổ hận không thể chôn đến trong chăn. Hoàng thượng nhìn bộ sáng nàng như vậy không thể nghi ngờ là lại bị chọc cười. Hoàng thượng nhìn A huyển thật muốn ý kiến Tại trong hậu cung này thật sự không được coi là biết lấy lòng hắn tốt nhất Nhưng A huyển ở trước mặt hắn luôn là thần sắc thoải mái cởi mở Tại trong hậu cung này thật sự rất tươi mới Có lẽ chính là điểm này Làm cho hắn cảm thấy mới mẻ thú vị đi Nghĩ tới A huyền bất quá là nữ nhi của một tiểu quan ngũ phẩm Mà lại nếm thật sự ngon miệng Mây sờ thoạt nhìn dáng vẻ không kể cơm tính tình cũng rất hợp khẩu vị của hoàng đế đại nhân Động tác của hoàng thượng liền giống như là bộ dáng ưu yếm sùng vật xoa xoa đầu A huyền Vậy ý tư của An cơ chính là lỗi của chấm Cũng đúng Đến qua chính an khiến án cơ mệt chết rồi Án cơ hãy nghỉ ngơi thật tốt Đợi buổi tối chấm trở lại thăm ngươi A còn buổi tối Trong lòng A huyển đầu tiên là lột bột rơi xuống Sau mới kịp phản ứng tùy thiết cung tiến hoàng thượng Hoàng đế đại nhân tất nhiên là rất hài lòng phản ứng của A huyển Phất, phất ốm tay áo liền sớm đi vào chiều Mà áo huyện vẫn như cũ ngồi ở trên giường suy nghĩ lời nói của hoàng thượng Nghe ý tứ trong lời nói của hoàng thượng là để cho nàng không cần phải đi cấp hoàng hậu thỉnh an Sau khi thị tẩm cho hoàng hậu thỉnh an đã thành lệ Ôn huyện nàng có tài đức gì liền dám vi phạm chứ Mới vào hậu cung, vẫn cần phải từng bước cẩn thận mới được Bạch lộ, đầu hạ ta thay quần áo Tuy hai chân vẫn đang bùng rùn vô lực Nhưng A Nguyễn vẫn để cho nhóm cung nhân đỡ mình dạy thay cung trang Dự định đi khôn ninh cung thỉnh an Sau khi thì tầm không cấp hoàng hậu thỉnh an Không biết được trong hậu cung này sẽ giấy lên sóng gió thế nào đâu Cũng chi nàng còn là người đầu tiên thị tẩm trong nhóm tú nữ mới vào cung. Hành động như vậy chẳng phải rõ ràng là đụng vào hỏng súng. Để cho hoàng hậu được dịp lấy nạn lập uy sao. Mua bán không có lời như vậy A huyện cũng không làm. Về phần buổi tối hoàng thượng đến hay không đến buổi tối liền nói sau. A huyện vẫn chỉ là vì phân tổng lục phẩm mỹ nhân. Không có kiểu nâng đi Chỉ có vị phân từ chính ngũ phẩm trở lên mới có kiểu đưa đi Phân vị rất cao mới có nghi thức này A huyện nền từng bước nhưng do vận động chân quá độ Cơ hộ đem tất cả sức nặng nặng trên người thanh sam Chậm rãi di chuyển tới khôn ninh cung Cũng may thanh sam sức lượng lớn Hôm nay là ngày đầu tiên những người mới vào cung đến Khôn Ninh Cung Thỉnh An. Nhóm lão nhân trong cung tới đặc biệt sớm. Ngay cả người luôn luôn cùng Hoàng hậu bất hóa là Hiền Phi cũng hiếm thấy tới sớm hơn Hoàng hậu. Đợi A huyện đến Khôn Ninh Cung. Mặc dù Hoàng hậu nương nương còn chưa xuất hiện. Nhưng những người qua đường đắc tế tự đủ. Vốn được coi là đến đúng giờ A lại bị đổi thành người thong song tới chậm. Hơi có chút hương vị thì sủng mà kêu. A huyện nhìn quanh phòng. Phát hiện bất luận là người cũ hay là người mới đều chiếu theo dáng người mà ăn mặc minh diễm. Nhưng lại làm nổi bật lên A huyện một mạc. Chẳng lẽ thật sự là ra oai phủ đầu. Nhưng mà có đảo lý định không đồng ta động A huyền bất đồng thanh sắc làm việc một cách nhẹ nhàng lần lượt cấp các nương nơ U Vinh Quy Quy To Nơ Cơ Phân vị cao hành lễ Mà còn có cả nhóm quý nhân chưa thị tầm May mà học qua chương trình học cách Phân biệt phẩm cấp quý nhân Một vòng tiếp theo Mặc dù không có sai lầm gì Nhưng quả thực khiến cho A huyện thân thể vốn Không quá thoải mái Lại cảm thấy không son Đây chính là ôn mỹ nhân Tối hôm qua thì tẩm đi Tuy rằng việc hầu hạ Hoàng thượng quan trọng Nhưng việc thỉnh an ôn mỹ nhân Cũng không chậm chế là phải Chỉ có điều một đêm thì tầm liền khoan thai tới chậm Cách này nếu đê bọn tỉ muội phía sau dựa vào bộ dáng này mà học được Trong cung chẳng phải liền bị rối loạn sao Cho đến khi lão nhân trong cung là Trần Quý Tần mở miệng A huyền mới tin tưởng lần này thỉnh an Hoàng thượng đại nhân thực sự là kéo giá trị thù hận cho mình Chẳng qua vị trần quý tần này mà nói những lời như thế có phần hơi quá. Lời thình an đến chậm nếu từ hoàng hậu nói ra. A huyện tất nhiên không có đường phản bác. Chỉ có thể xin lỗi nhận hình thức phạt. Lại không áp đến hoàng hậu. Riêng phẩm cấp trên trần quý tần còn có tần chiêu dung Đức Phi cùng Hiền Phi. Theo lý những lời này dù thế nào cũng không tới phiên Trần Quý Tần chỉ trích nàng. Xem ra đầu óc Trần Quý Tần cũng không được tốt. A huyện cũng không muốn tốn nhiều võ mồm cùng nàng ta. Quý Tần nương nương nói rất đúng. Đợi chút nữa tí thiếp sẽ tự mình xin lỗi Hoàng hậu nương nương. Một câu nhẹ nhàng liền đem những lời này quang trở về. Trần Quý Tần tất nhiên không dự đoán được A huyền lại sảng khoái thừa nhận như vậy Những chuẩn bị chờ A huyền ở đằng sau cũng không phát tác được ra Lão nhân trong cung vốn không nhiều lắm Các phe phái cũng phân chia rõ ràng xác thực Về mặt ngoài mà ngoài Tần Chiêu Dung phân vị tương đối ta Tất nhiên là phái của Hoàng cậu Mà Trần Quý Tần Diệp quý Tần cũng phân về phe của Đức Phi, Hiền Phi Còn nhóm quý nhân mới ngoại trừ Châu Tần là muội muội của Hoàng hậu gia Những người khác còn chưa gia nhập vào đấu tranh giữa các phe phái Đổi hình lúc này vẫn tương đối đơn giản Trong lúc nói chuyện với nhau đều tự có thể phân biệt ra được Cũng không biết trần quý tần này có phải bị sai bảo hay không. Chính bản thân A huyện còn không quá thoải mái đâu. Cũng không muốn cùng người này lãng phí khí lực. Chưa từng nghĩ hiền phi cũng cười nói. Nhìn thấy ôn mỹ nhân còn cho là thông minh đáng yêu đấy. Ngồi xuống trước đã. Chắc hẳn đêm qua thì tầm đúng giờ nên mệt nhọc. Xem này cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng Hiện Phi tuy là bộ dáng hào tâm giải vây Nhưng ý tứ trong lời nói lại đưa tới cho A Quyển không ít hỏi thăm số lượng lớn Ánh nhìn không có ý tốt Khi thì tẩm mệt nhọc hàm nghĩa trong những lời này cũng lớn đấy Thế nhưng A Quyển địa vị thân phận quá thấp A huyện cũng chỉ xem như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Hiền Phi Nhìn về phía Hiền Phi ném đi ánh mắt cảm kích Sau khi tạ ơn liền đi tìm cháu ngồi Phân vị A huyện trong cung giường như hơi thấp Cháu ngồi tất nhiên là ở chỗ cuối cùng Đợi sau khi A huyện ngồi xuống liền có người lân la đến gần nói chuyện Ngôn ngữ trong đó nửa là hâm mộ phen tỉ nửa là âm thầm châm biếm A huyện cũng không muốn phản ứng Chỉ tùy tiện ứng phó vài câu A huyện trái lại cũng không sợ người khác nói ngàn cái gì Mặt ngoài biểu hiện phen phép chẳng qua là dùng lời lẽ đến đâm trọt A huyện mà thôi Đây không phải là điều đáng sợ nhất Đáng sợ nhất chính là người ngoài mặt liên tục cười lũng đồng tiền Lời nói mềm mại nhỏ nhẹ nói chuyện cùng ngươi Không biết sau lưng ngấm ngầm cắn sức làm điều gì phá hoại đem ngươi đi xuống sấm đạp lên đâu Những người đó so với những người thích dùng lời lẽ đâm chọc người còn đáng sợ hơn nhiều Tại trong hậu cung này Vĩnh viễn không có bằng hiếu Chỉ có lợi ích tổng đồng Cách gọi là nên có tâm phòng bị người đó là giống thế đi Người muốn đẩy A huyệt vào thế khó sự Nhìn thấy bộ sáng A huyệt du riêng bất tiến Cũng tự thấy không thú vị liền không để ý nàng nữa Đợi hoàng hậu nương nương xuất hiện Những người mới tất nhiên là hướng về phía hoàng hậu tiến hành đại lễ Điều này tương đương với ở nơi đây đạt được chấp thuận của hoàng hậu các nàng là nữ nhân của hoàng thượng Du riêng bất tiến, nghĩa là sầu muối không vào tương đương với câu nước đổ đầu vịt Mà người được chọn thị tầm đầu tiên A huyển đương nhiên nhận được sự quan tâm tu đặc biệt của cuộc hoàng hậu nương nương Nhìn cách ăn mặc cẩn thận quý phái Trang sức phượng hoàng trên đầu đều có thể khiến mắt A huyển tróng ván Bộ sáng của hoàng hậu nương nương chính thất quan tâm tiếp thấp rộng lượng hiền lành Nhưng A huyển trong lòng lại nghĩ Nếu thật sự là quan tâm thân thể ta có phải không khỏi hay không? Sao lúc trước khi hành lễ không quan tâm lo lắng đi? Đại lễ qua rồi thì nên gây sức ép, cũng đã gây sức ép xong rồi còn hư tình giả ý như thế. Nhưng A huyền cũng có thể hiểu được. Suy cho cùng có chính thất nhà nào đối với thiếp thất tranh đoạt sủng ái của trưởng phu có sắc mặt tốt đâu. Hoàng hậu nương nương dù sao ngoại trừ thái hậu ra thì là người đứng đầu hậu cung. A huyền sẽ không giải rột đi đối tròi với nàng. Chẳng qua là một bộ thư tình giả ý ngươi tới ta đi A huyển cùng liền làm ra thái độ kính cần có thừa Hoàng hậu nương nương mặt ngoài đách như vậy Các lão nhân có muốn nói tới nói lui Tất nhiên là sẽ không ngay trước mặt làm trái lại hoàng hậu Cho nên trong cuộc nói chuyện sau đó ít có người trực tiếp nhằm vào A huyển Mà những người mới thần phận khá cao cũng lười không muốn nhìn A huyện Thân phần địa vị của A huyện ở trong lòng các nàng không tính là đối thủ Cho rằng được chọn đầu tiên cũng chẳng qua là vận may cho phép Tất nhiên là không đem A huyện để ở trong lòng A huyện thỉnh an lần này coi như là an toàn vượt qua Sau khi thỉnh an kết thúc A huyện không muốn đi làm cái gì mà hoạt động ngoài sao thẩu cung Vẫn như cũ tựa vào người thanh Sam trầm rãi đi tới tầm cung của mình hoạt động A huyện vốn cũng không thích cùng những người này qua lại Cũng hồ chuyện kéo bè kết phái này có cái gì tốt Nhưng mà ngoài sự liệu Hiện phi trước khi đi lên kiểu đổi theo Hướng về phái A huyển cười vô cùng gần túi nói Ôn bí nhân nếu như nhạn xối Không bằng đến hoa thanh cung của bổn cung ngồi một lát Bổn cung nhìn thấy ôn muội muội rất là yêu mến đấy Tình cũng không giải thích được này tuy là A huyển không nghĩ tới Nhưng cũng cười trả lời Được hiện phi nương nương ái Tuy thiếp tất nhiên là không dám không theo Nhận được những lời này của A huyền Hiền phi liền ngồi kiểu đi đổi ngũ danh dự thật dài rất là khí thí Tuy là không rõ Hiền phi muốn làm gì Chỉ là hồi tưởng đến Hiền phi mi mục như họa cân xứng Giáng vẻ cao nhã xuất trần nhưng lại cười sản dị dễ gần Khiến A huyền cảm thấy rất không được tự nhiên Mặc dù lời nói rất thân cẩn nhưng một tiếng bồn cung làm cho A huyển nhìn nghi thức dòi đi của nàng ta Diễn xuất của hiền phi này nhưng thật ra A huyển cảm thấy có chút tư thái ra oai phủ đầu A huyển kéo bước chân trở lại Kinh Hồng Điện Đại tổng quản lý đắc nhàn đến tuyên chỉ chờ đắt lâu Thánh chỉ lần này cung lời ít ý, ý nhiều Đại ý là A huyển thì tầm hoàng thượng thực vừa lòng Đặc biệt tấn phong lục phẩm mỹ nhân Đặc biệt phong hào huyển Điều này A huyển càng không nghĩ ra được Lúc tì Sơn U Vinh Quy Quy Tho thư. Nàng tỉnh lại tự mình nói Rõ ràng là tuổi cũng không tính là nhỏ Nhưng sao mỗi lần ở trước mặt hoàng đế đều biểu hiện bộ dáng ngu si ngu xuẩn ngây ngốc? Thật sự là cần kiểm điểm một phen. Cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bị hoàng đế đại nhân chán phép. Bộ dáng ngu si ngốc nơ. Cơm. E. Cơm. Hơm. Ngần ngơ có điểm nào cảm thấy là tính của phi tử hậu cung đâu. Nhưng hôm nay xem đủ các biểu hiện này, hoàng đế đại nhân dường như là thích như thế này A huyển vẫn là không nhìn được thầm than, hoàng thượng ngài thật sự là khẩu vị nặng Đương nhiên, có ban phong tước tất nhiên còn kèm theo chút tặng phẩm Ngoại trừ đồ sứ trang sức vải vọc theo lệ thường Lý Đắc Nhàn còn đặc biệt Còn đem theo một thứ đồ sùng gấm vóc mọc lại thật tốt Sao đến tay A huyển A huyền trong lòng liền có chút quái gì Mà Lý Đắc Nhàn còn đặc biệt nhắc nhở A huyền Đây là hoàng thượng đặc biệt sao cho Mong huyển quý nhân lúc sảnh dối chăm chỉ họ tập nhìn ngấm Ly na cười mở án Mơ nơ đoán xem là gì Đoán đúng cũng cô có thưởng nha Nói rằng người phụ nữ có giác quan thứ 6 không phải không có lý Quả nhiên A huyển mở gói bọc ra Bên trong liền lộ ra huyển sách nhỏ thiết kế tinh mỹ A lận xem một phen Mặt đều tái đi rồi từ thế này Sắc thái này Góc độ rõ ràng này Hoàn toàn so với bí khí đồ mờ nhạt không rõ mà ôn phu nhân chuẩn bị thì bí khí đồ đóng bìa cứng này cao hơn một bậc A. Trong lòng A huyện thật sâu sắc cúng bái hoàng đế đại nhân một phen, ngày thực sự rất sảnh dối sao. Làm sao mà cả một ngày bận rộn còn muốn nhớ ký chọc ngoái chuyện A huyện xem xuân cung đồ chứ. Đặc biệt nhớ đến mấy chữ khi nhàn dối phải chăm chỉ họp tập nhìn lắm Mặt A huyển biến ảnh quả thực có thể đem làm bản phối màu Lý đắc nhàn thấy thế tất nhiên là cáo nuôi trở về phục mệnh Trong ngữ thư phòng hoàng đế đại nhân biết được phản ứng của A Uyển Khi cầm huyển sách đó lại cười có thân ý khác Tựa như đang cân nhắc điều gì Chỉ là nụ cười này làm cho các đại thần đang có mặt trong ngữ thư phòng luận sự xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Rất sợ làm sao lại chọc vị hoàng thượng hỷ nộ bất định này mất hứng.